Đại tạo hóa của thiên địa 1 Hắn để tóc dài ngang vai xóa tung Đầu đội mũ miện bạc Như thể tiên thần trên trời rơi xuống phàm trần Toàn thân tỏa ra tiên khí ngự trị trên chúng sinh Phương vọng chưa từng gặp người này Nam tử áo trắng mỉm cười Cảm than nói Cuối cùng cũng xuất hiện rồi Tiên đạo của nhân gian cuối cùng cũng bắt đầu phục hồi Hậu bối Ngươi đi con đường nào Thánh đạo hay đế đạo Phương vọng bình tĩnh trả lời, ta đi con đường do mình khai sáng, thiên đạo, thiên đạo. Nam tử áo trắng như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt lộ vẻ hoài niệm, chậm rãi nói, thiên đạo, cái tên thật cổ xưa. Nhìn nam tử áo trắng đang cảm thán, phương vọng mở miệng hỏi, xin hỏi danh hiệu của tiền bối là. Có thể ẩn núp trong quy tắc thiên địa, người trước mắt tuyệt đối rất mạnh. Người phương vọng đầu tiên nghĩ đến là huyền tổ, trí thánh. Huyền tổ là người khai mở nhân gian. Chi Thánh là người mạnh nhất trong lịch sử nhân gian này. Ngoài bọn họ ra, Phương Vọng không nghĩ ra khả năng thứ ba. Nam tử áo trắng cười nói, ta đã quên mất danh hiệu của mình từ lâu nhưng hình như chúng sinh thích gọi ta là trí Thánh. Quả nhiên, Chi Thánh, Phương Vọng lập tức giơ tay hành lễ để bày tỏ sự tôn trọng đối với tiền bối. Chi Thánh nhìn Phương Vọng, ánh mắt trở nên nóng bỏng, nói, ngươi có thể kể cho ta nghe về thiên đạo của ngươi không? Phương Vọng đương nhiên sẽ không giấu dếm, lập tức bắt đầu kể về thiên đạo vạn pháp kinh. Chi Thánh chăm chú lắng nghe, thiên địa bí ẩn này như không có thời gian, biển cả tĩnh lặng, không có một cơn gió nhẹ nào thổi qua trên đảo hồi lâu sau. Phương Vọng kể xong, chờ đợi đánh giá của Chi Thánh. Chi Thánh cao mày, vẻ mặt suy tư. Hắn ngừng đầu nhìn Phương Vọng, bóng cây khiến khuôn mặt hắn trở nên âm u. Hắn tò mò hỏi, ngươi đã từng tu luyện thái huyền thần tiêu kinh chưa? Thiên đạo Thái Dương và Thần Tiêu Thái Dương khá giống nhau. Phương Vọng trả lời, đúng vậy, vãn bối đã tu luyện Thái Huyền Thần Tiêu Kinh, có thể sáng lập ra thiên đạo, bộ kinh này đã đóng vai trò rất lớn. Chí Thánh không khỏi thở dài, U Gót nói, Thái Huyền Thần Tiêu Kinh quả thực là tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không vượt ra khỏi phạm vi thánh đạo, đế đạo nhưng nó có thể tu luyện sức mạnh quy tắc thiên địa, bất kể đi theo thánh đạo hay đế đạo, đều có thể mạnh hơn những người cùng cảnh giới. Đồ đệ của ta sáng tạo ra nó, muốn thay thế Thái Dương, hóa thân thành thần tiêu Thái Dương, trường tồn cùng thiên địa. Phương vọng nhướng mày, hắn cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Lúc đó ta cảm thấy sinh linh không nên trường thọ cùng thiên địa, như vậy có thể trở thành tai họa đối với chúng sinh đời sau, thậm chí trở thành đại nạn của nhân gian. Ta đã ngăn cản hắn, thậm chí còn cắt giảm đạo hạnh của hắn. Giọng điệu của Chí thánh trở nên kỳ lạ. Khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của hắn Phương vọng chăm chú Nhìn trí thánh Không nói lời nào Trí thánh tự diễu cười nói Không chỉ vậy Ta còn tự hủy diệt Để sức mạnh của mình che chở cho nhân gian Nhưng lại không lưu lại ý chí Ta vốn tưởng rằng như vậy Có thể mang lại hòa bình lâu dài cho nhân gian Nhưng sau đó tai ương của nhân gian lại càng nhiều hơn Phương vọng hỏi Tiên bối cảm thấy mình sẽ mang đến tai họa cho nhân gian sao Trí thánh trả lời Đúng vậy Lòng người cuối cùng cũng sẽ thay đổi Ta nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ Ta chỉ cần sơ ý một chút là có thể mang đến tai họa cho nhân gian Giống như ảnh hưởng của thiên uy đối với người phàm vậy Vậy bây giờ tiền bối có thái độ như thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Phương Vọng Chi Thánh không trả lời Mà nhìn chầm chằm vào mắt hắn Bốn mắt nhìn nhau Toàn bộ thiên địa bí ẩn đều bắt đầu vặn vẹo Chi Thánh kinh ngạc Hỏi Ngươi đã có thể cảm nhận được tất cả các quy tắc thiên địa Phương Vọng bình tĩnh nói Tiền bối sẽ không cho rằng thành tựu ta muốn đạt được là tiên trong nhận thức của tiền bối chứ Chi Thánh Cảm Thán nói Quả nhiên là hậu sinh khả úy Ngươi mới bao nhiêu tuổi Đã vượt qua 10 vạn năm tu luyện của ta khi còn sống 10 vạn năm Xin lỗi Kiếp này của ta thực tế đã tu luyện 130 vạn năm Phương Vọng mở miệng nói Thực ra bất kỳ lựa chọn nào cũng có lợi có hại Ngươi sợ mình sẽ thay lòng đổi dạ, mang đến tai họa cho chúng sinh, kết quả là dẫn đến thượng giới áp bức nhân gian lâu dài. Ta nhất định sẽ thành tiên ở nhân gian. Lựa chọn của ta khác với ngươi, ta muốn nhân gian tràn ngập tiên nhân, chúng sinh đều có thể thành tiên. Mặc dù sẽ có những cuộc tranh đấu không ngừng nhưng chúng sinh đều có hy vọng, dù sao cũng là chuyện tốt. Trí Thánh im lặng, trong mắt lué lên vẻ khác thường. Phương Vọng không chút sợ hãi nhìn chằm chầm vào Trí Thánh. Hắn đã đi đến bước này Không thể từ bỏ được Hơn nữa cho dù trí thánh muốn ngăn cản Cũng không ngăn được hắn Thiên địa bí ẩn này Hắn muốn nhảy ra ngoài là nhảy ra ngoài được Bây giờ hắn chỉ có hứng thú với Chí thánh Muốn trò chuyện thêm mà thôi Chí thánh hỏi Có lẽ ngươi nói đúng Vậy thì ta sẽ không cản được ngươi Nhưng ta vẫn không yên tâm lắm về nhân gian này Ta sẽ đích thân chứng kiến Thời đại mà ngươi mở ra Nếu ngươi mang đến tai họa cho chúng sinh Ta sẽ đích thân kết thúc tất cả. Hử, trí thánh cũng có thể sống lại. Phương vọng thầm mắng trong lòng, có thể sống lại. Vậy ngươi tự hủy diệt là chuyện gì? Lừa mình sao? chương 852 Trí thánh hiện thân, đại tạo hóa của thiên địa 2 Đi đi, đi thành tiên đi, thay đổi nhân gian này, đi đối mặt với những tiên thần cao cao tại thượng kia chứng minh tiên nhân mà người sáng tạo ra mới là tiên nhân thực sự. trí Thánh đột nhiên cười, cười rất sảng khoái, hoàn toàn không có ý đe dọa như vừa rồi. Giọng nói vừa dứt thiên địa bí ẩn này lập tức, vỡ tan. Phương vọng mở mắt ra, hắn vẫn đang đả tọa trên đỉnh Côn Luân, đứng giữa ánh sáng vàng rực rỡ. Thân thể đang lột xác, ngay cả linh hồn cũng đang ở trong trạng thái biến đổi kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều khí tức kéo đến từ khắp nơi trên thiên địa đều muốn xem hắn thành tiên. Hắn không hề che giấu khí tức của mình, giống như trăng sáng trong đêm tối, có thể khiến tất cả người tu hành cảm nhận rõ ràng khí tức của hắn. Ầm, um, một luồng khí thế mênh mông bùng nổ từ trong cơ thể phương vọng, quét ngang thiên địa. Trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, khắp núi Cô Luân bắt đầu mọc ra những đóa sen vàng, nhanh chóng lan ra bên ngoài. Kiếm Thiên Trạch cũng bắt đầu mọc ra từng đóa sen vàng, ngay cả trên mặt hồ cũng có. Tốc độ mọc và lan rộng của những đóa sen vàng cực nhanh Chưa đầy 20 nhịp thở, toàn bộ đại lục Hàng Long đã tràn ngập sen vàng, tạo thành một biển vàng Những đóa sen vàng này bắt đầu thúc đẩy một loại linh khí đặc biệt Chúng hấp thụ linh khí thiên địa dưới lòng đất, sau đó mượn quy tắc thiên địa để thúc đẩy ra một loại linh khí hoàn toàn mới Phương vọng gọi đó là linh khí thiên đạo Muốn thiên đạo mà mình mở ra thực sự đứng vững thì phải để nhân gian có được mảnh đất thành tựu thiên đạo chân tiên Chúng sinh không thể sống được 130 vạn năm, lại dựa vào quy tắc thiên địa để thành tiên, vì vậy Phương Vọng đã sáng tạo ra linh khí thiên đạo. Làm như vậy có thể giúp chúng sinh dễ dàng thành tựu thiên đạo chân tiên hơn nhưng cũng có một điểm, khí vận của họ sẽ bị ràng buộc với Phương Vọng. Thiên đạo chân tiên càng nhiều, Phương Vọng càng mạnh. Nếu Phương Vọng ngã xuống, tất cả người tu hành trong thiên đạo đều sẽ bị phản phệ Phương Vọng không phải là thánh nhân đại từ đại bi. Hắn cũng có tư tâm của mình. Vừa có thể giúp chúng sinh vừa có thể khiến mình mạnh lên Tại sao không làm hắn không muốn trở thành người như Chí Thánh linh khí thiên đạo phun trào theo từng đóa sen vàng tràn ngập cả thiên địa những tu sĩ tu luyện thiên đạo vô lượng kinh mơ hồ nghe thấy giọng nói giảng đạo của Phương vọng đây là Ph duyên mà Phương vọng ban cho những người tu hành thiên đạo để họ cảm nhận quy tắc thiên địa trước công đức tạo hóa mà Phương vọng mang đến cho nhân gian kéo dài rất lâu một ngày một đêm sau Toàn bộ nhân gian tràn ngập sen vàng, tất cả chúng sinh đều có thể cảm nhận được cơ duyên mà hắn ban tặng. Đạo chủ vọng đạo, thiên đạo chân tiên, hai danh sưng này đã in sâu vào lòng chúng sinh. Những tu tiên giả theo đuổi thánh đạo, theo đuổi đế đạo và muốn phi thăng đều bị rung động. Họ có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của thiên đạo, còn có linh khí thiên địa phi thường. Nhưng để họ tu luyện lại từ đầu, họ thực sự khó có thể hạ quyết tâm. Ngược lại, Những chúng sinh có cảnh giới thấp lại không chút do dự gia nhập thiên đạo Các bạn đang nghe chuyện ta Ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 853 Khí vận bất tường Thiên địa bất dung Ngày ngày trôi qua Mãi đến 7 ngày sau Dị tượng thiên địa vẫn chưa tan đi Điều này khiến chúng sinh thiên hạ đều ý thức được tạo hóa của thiên đạo Xưa nay chưa từng có 7 ngày trôi qua, những đóa sen vàng trên đỉnh Côn Luân vẫn còn Lúc này đã khổng lồ đến mức bao phủ toàn bộ đại lục Hàng Long Khiến cả đại lục chìm trong ánh sáng vàng Xung quanh Côn Luân có vô số tu sĩ đang chiêm ngưỡng những đóa sen vàng khổng lồ do phương vọng tạo ra Như thể đang ngắm nhìn đóa hoa của thế giới Các đệ tử vọng đạo và đệ tử thiên công giáo càng sùng bái, vẻ mặt thành kính Hồng Trần và cô Mệnh Lão Nhân ngồi song song đả tọa, họ cũng nhìn về phía đỉnh núi Côn Luân. Đột nhiên, Hồng Trần dường như tính toán được điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cô Mệnh Lão Nhân cũng đang suy diễn, vẻ mặt càng thêm khó coi. Hồng Trần hít sâu một hơi, hắn phải xuống, mở miệng hỏi, ngươi tính được điều gì? Ta tính được sự phản công của đế đạo. Cô Mệnh Lão Nhân trả lời, giọng điệu nghiêm túc. Hồng Trần tiếp lời, ta tính được là thánh đạo. Bọn họ đang đến gần. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời rời mắt đi, hai tay nhanh chóng thi pháp, tiến hành suy diễn. Hiện tại, kiếm thiên Trạch chật nít người nhưng không có tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều đang trân trọng phúc duyên hiện tại, vừa cảm nhận linh khí thiên đạo, vừa suy ngẫm về những điều băn khoăn thường gặp trong quá trình tu luyện. Họ có thể cảm nhận rõ ràng sự trợ giúp của cuộc tạo hóa này đối với họ. Trên đỉnh núi Côn Luân, Phương Vọng đang ở trong ánh sáng vàng vẫn nhắm mắt, Thân hình hắn trông không có gì thay đổi, lúc này hắn đã lột xác thành thiên đạo chân tiên. Hắn vừa cảm nhận sự huyền diệu của thiên đạo chân tiên, vừa để khí vận của mình bao phủ các nhân gian khác. Những nhân gian đó đều có nhân quả, khí vận của thiên đạo vạn pháp kinh. Khiến cho những đoá sen vàng của thiên đạo cũng nở rộ ở những nhân gian đó, cuộc tạo hóa lớn này vượt xa sức tưởng tượng của thế nhân. Phương Vọng từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía chân trời chương 854 Trí Thánh hiện thân, đại tạo hóa của thiên địa Tự xưng là thiên đạo, còn sáng lập ra phương pháp thành tiên cho nhân gian Đạo chủ vọng đạo, bản đế muốn xem ngươi có thực sự là tiên không Một giọng nói uy nghiêm như tiếng sấm vang vọng khắp thiên địa Khiến vô số chúng sinh đang ngộ đạo bừng tỉnh Chỉ thấy bầu trời phía bắc Côn Luân xuất hiện dáng đỏ Như biển lửa tràn đến, ngay cả biển mây trên Côn Luân cũng bị nhuộn đỏ Còn những đóa sen vàng khổng lồ của Thiên Đạo nhanh chóng bị mây đỏ bao quanh, như sắp bị thiêu rụi. Chúng sinh thiên hạ đều cảm nhận được một luồng uy áp bá đạo cực độ giáng xuống, dưới đạp tiêu cảnh, linh lực không khỏi đình trệ, hơi thở dồn dập. Ngay cả những tồn tại cảnh giới cao cũng cảm thấy tim đập nhanh. Những đóa sen vàng trải dài khắp núi sông rung động, dường như có gió thổi qua, kèm theo đó là biển sen vàng nổi sóng. Chúng sinh ở đại lục Hàng Long như chút được gánh nặng Phương vọng nhìn về phía chân trời xa xa, không mở miệng trả lời, ánh mắt hắn lạnh nhạt đến vậy. Biển mây đỏ như lửa bắt đầu cuộn trào dữ dội ở chân trời. Đột nhiên, biển mây bị đâm thủng, một thanh kiếm khổng lồ màu máu dài ngàn trượng lao thẳng về phía côn luân. Cơn gió dữ dội khiến núi non rung chuyển, sông ngòi tung bay, vô số chúng sinh bị hất tung lên, bụi đất bốc lên từ mặt đất mênh mông. Ẩm, thiên địa rung chuyển, mây lửa trên trời cuồn cuộn điên cuồng khiến ánh lửa trên mặt đất không ngừng nhấp nháy, khiến thiên địa như biến thành luyện ngục. Ánh mắt của vô số tu sĩ khóa chặt vào Côn Luân, chỉ thấy thanh kiếm khổng lồ màu máu kia lơ lửng trước núi Côn Luân. Không thể đâm vào Côn Luân, luồng khí tức kinh khủng như có thể hủy diệt mọi thứ cũng theo đó biến mất. Cô mệnh lão nhân bên hồ bấm ngón tay tính toán, thốt ra ba chữ, thường lan đất. Hồng Trần tiếp lời, đại đế 20 vạn năm trước, chủ nhân của giọng nói vừa rứt. Đầu mũi kiếm khổng lồ màu máu đột nhiên ngưng tụ thành một bóng người vĩ đại, cao tới trăm trượng, khoác áo bảo kim long màu đỏ. Đội mũ miện vàng, hai ngọn lửa màu máu cháy dọc theo sừng rồng, khi lay động sẽ dấy lên những cơn gió nóng như thiêu đốt. Thương lan đất, vị đại đế này có khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt cũng màu máu, lộ vẻ lạnh lùng không coi chúng sinh ra gì. Thương lan đế từ từ giơ tay phải lên nhưng tay vừa dơ lên, chưa kịp chạm đến ngực. Cả người hắn đã cứng đờ, Như bị chúng phép định thân, không nhúc nhích Lũ yêu ma quỷ quái ẩn núp trong bóng tối Dù là thánh hay đế Nếu không cho phép thiên đạo chân tiên ra đời Thì hãy ra đây thử sức mạnh của ta Giọng nói của phương vọng vang lên Lạnh nhạt mà rõ ràng Khiến chúng sinh đều có thể nghe thấy lời của hắn Như lại không cảm thấy áp lực Hắn như vậy lập tức chiếm được trái tim Của đại đa số chúng sinh hơn thường lan đế Thánh, đế Chúng sinh bị chấn động Trên đời này còn có đại thánh Đại đế lánh đời sao Tại sao đại thánh Đại đế lại ngăn cản thiên đạo thành tiên Trong thời gian ngắn Đáy lòng chúng sinh nảy sinh rất nhiều suy nghĩ Một luồng khí thế to lớn hơn nữa ráng xuống Biển mây đỏ trên trời rẽ ra Từng cột sáng trắng từ trên trời ráng xuống Chiêu sáng xung quanh côn luân Giống như một loại trận pháp nào đó Vây quanh côn luân rộng lớn Một bóng người bá đạo ráng xuống từ trên trời Khắp người tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ Như mặt trời rơi xuống Xuyên qua những đóa sen vàng của thiên đạo Mục tiêu nhắm thẳng vào phương vọng Tuy nhiên, hắn vừa xuất hiện Chưa đầy nửa nhịp Đã đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu phương vọng Cách nhau chưa đến 200 trượng Đây là một nam tử cường tráng mặc áo giáp bạc Dâu quai nón Mắt hổ trợn trừng Quyền phải ở dưới Trên nắm đấm quấn quanh sát khí sắc bén Hồng trần Cô mệnh lão nhân nhìn chầm chầm vào nam tử mặc áo giáp bạc Không chỉ có họ Độc cô vấn hồn Tùng kình uy sở doãn. Vân vân, ánh mắt của tất cả các đại tu sĩ trong kiếm thiên Trạch đều bị nam tử mặc áo giáp bạc thu hút. Ba thánh, từ xưa đến nay là người tu quyền đạo đến đỉnh cao, thể chất của người này cũng là đứng hàng đầu trong số các đại thánh. Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, khiến Hồng Trần, cô mệnh lão nhân liếc mắt nhìn sang. Người nói chính là thiên mục đại thánh. Thiên mục đại thánh ngẩn đầu, nhìn ba thánh với ánh mắt phức tạp. Cô mệnh lão nhân nhướng mày, Không khỏi suy đoán về lai lịch của thiên mục đại thánh Không tính thì không biết Tính toán thì giật mình Trên người người sao lại có nhiều nhân quả của đại thánh Đại đế như vậy Cô mệnh lão nhân căng thẳng hỏi Thiên mục đại thánh không trả lời Tiếp tục nhìn lên bầu trời Ẩm Ẩm Ẩm Bốn phương tám hướng liên tục bùng nổ khí thế kinh khủng Khiến mặt biển ở ven đại lục hàng long dâng lên những con sóng kinh thiên động địa Như một bức tường thành màu xanh khổng lồ dựng lên Ngăn cách đại lục hàng Long với thế giới Thay đổi linh khí thiên địa Ngươi là thành tiên hay là ép buộc chúng sinh Khí vận bất tường Thiên địa bất dung Ngông cuồng Thiên địa chính quả của đại thánh Đại đế Há là ngươi có thể dung chuyển Hối động lòng người Thực sự là có giã tâm Chẳng lẽ ngươi là kiếp nạn do thượng giới phái xuống Khí vận của nhân gian vốn nên thuộc về chúng sinh Nếu đều tu thiên đạo của ngươi Sau này chẳng phải ngươi sẽ trở thành chủ nhân của thiên hạ sao Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt.com Trường 855 Phương Vọng đăng thiên Thiên địa dung chuyển 1 Từng âm thanh vang dội khắp thiên địa chấn động đến biếc tai chúng sinh ở đại lục Hàng Long càng run dẩy trong lòng không hiểu sao muốn quỳ xuống nhận lỗi hối hận về dục vọng của mình đối với thiên đạo Phương Vọng ngồi trong ánh sáng vàng Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, hắn nhẹ giọng nói, nếu như thánh đạo, đế đạo không địch lại được thiên đạo thì còn ý nghĩa gì mà tồn tại. Nếu các ngươi không trân trọng ân đức được hồi sinh, vậy thì chuẩn bị biến mất hoàn toàn đi. Giọng nói của phương vọng vang vọng khắp nhân gian, thậm chí còn truyền xa hơn cả giọng nói của đại thánh, đại đế. Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm bên tai chúng sinh nhưng sự cường thế trong lời nói đủ khiến bất kỳ sinh linh nào cũng phải kính sợ. Giọng nói của hắn vừa dứt thiên địa lập tức chìm vào im lặng, những tiếng quát tháo kia đều biến mất, chỉ còn những cột sáng trắng bao quanh cô Luân vẫn chưa tan gì. Thương Lan Đế vẫn đứng trên mũi kiếm đỏ khổng lồ, bất động, ánh mắt đờ dẫn, ba thánh treo ngược trên không. chung vẫn giữ tư thế nắm chặt tay, khi thế bá đạo, ánh mắt tràn ngập áp bách. 18 tầng địa ngục Phương Vọng cảm thấy bọn họ tuy mạnh nhưng không vượt quá trình độ thương hòa tiên quân. Hắn hiện tại đã vượt xa trước kia, nếu đối mặt với thương hòa tiên quân một lần nữa, chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết hắn. Phương Vọng có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng có 9 vị đại thánh, đại đế đang rình rập hơn nữa tận cùng thiên địa còn có những tồn tại mạnh mẽ khác đang hồi sinh. Linh khí thiên đạo lan tỏa khắp nhân gian, vô số sinh linh bắt đầu tu luyện thiên đạo, điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến khí vận của thánh đạo, đế đạo. Những hồn đế thánh ẩn núp trong bóng tối không biết là do người khác sai khiến hay là không kìm nén được tính tình mà đến. Phương vọng lười truy cứu nguyên nhân, hắn muốn xem có bao nhiêu người đến cản đường hắn. Đến bao nhiêu, hắn diệt bấy nhiêu, mình cho chúng sinh thấy. Thiên địa im lặng gần 10 nhịp thở, đồng thời, bốn phương tám hướng của cô Luân đột nhiên xuất hiện những bóng người vĩ đại. Họ như những người khổng lồ đứng dậy, cô Luân trước mặt họ như một gò đất nhỏ. Tổng cộng có 9 người. Tất cả đều là đại thánh, đại đế Toàn bộ đại lục hàng long Chúng sinh muôn loài đều có thể nhìn thấy dáng vẻ của họ Tất cả những người chứng kiến đều mở to mắt Như đang chiêm ngưỡng thần tích ừ. Phương Vọng hừ lạnh một tiếng Tay phải dơ lên Cách không vổ về phía bầu trời Một trong những đại thánh tỏa sáng màu tím Đang định mở miệng thì thân hình đột nhiên biến mất Không chỉ có hắn Những đế thánh khác cũng vậy Theo động tác giơ tay của Phương Vọng Chín vị đế thánh vĩ đại biến mất trong hư không, ngay cả thương lan đế, ba thánh cũng hóa thành cho bụi, chỉ trong chớp mắt. Thanh kiếm đỏ khổng lồ nằm ngang trên bầu trời hóa thành gió lớn, điểm tô bầu trời, theo gió mà tan biến. 9 vị đế thánh xuất hiện vô cùng bá đạo, kinh thiên động địa nhưng bọn họ biến mất cũng rất nhanh, nhanh đến mức chúng sinh đang xem chiến không kịp phản ứng. Chúng sinh nín thở, không dám lơ là, cho rằng tiếp theo sẽ xảy ra một trận đại chiến khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu tỉnh táo lại, họ bàn tán với nhau, vô cùng phấn khích. Người vừa rồi xuất hiện là Đại Thánh, Đại Đế sao? Sao lại nhiều như vậy? Không nghe thiên đạo nói sao, ân đức được hồi sinh, chứng tỏ những đại năng này đều mới được hồi sinh. Đại Thánh, Đại Đế có thể hồi sinh, sao không xuất hiện sớm hơn? Hóa ra chuyện Đại Thánh, Đại Đế sợ tiên thần là thật. Trước kia bọn họ không dám hồi sinh, bây giờ lại sợ người khác thành tiên. Ngươi có cảm nhận được không, tu luyện bên cạnh những đóa kim liên này, cảm giác hoàn toàn khác so với tu luyện ngày thường. Lời nói của các đế thánh không khiến quan niệm của chúng sinh bị lệch lạc, bởi vì bọn họ thực sự cảm nhận được phúc duyên mà. Mình có được. Ngay cả những sinh linh có tư chất bình thường cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của linh khí thiên địa. Điều này khiến bọn họ vô cùng phấn khích. Phương Vọng vẫn ngồi xếp bằng. Việc diệt trừ 11 vị đế thánh không tiêu hao quá nhiều pháp lực thiên đạo của hắn, mà hắn đã nắm giữ đại quy hư trưởng đến mức xuất thần nhập hóa. Hắn có thể cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ ngo ngoe muốn động khắp thiên địa đều đang lùi lại. Tầm mắt của chúng sinh tuyệt đối không thể so sánh được với những đế thánh đó khi thấy hắn giết chết 11 vị đế thánh. Những đế thánh ẩn núp trong bóng tối đều biết rằng bọn họ không thể ngăn cản được hắn nữa. Việc giết chết 11 vị đế thánh không khiến tâm cảnh của Phương Vọng dao động Mặc dù hắn đã đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên Nhưng dị tượng thiên địa do thiên đạo vạn pháp kinh gây ra vẫn đang tiếp diễn Theo ước tính của hắn, phải duy trì trong một tháng Đây sẽ là đại tạo hóa mà nhân gian khó gặp trong hàng triệu năm Càng gần Côn Luân, tạo hóa nhận được càng lớn Phương Vọng một lần nữa nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi Hồng Trân cảm thán nói, thành công rồi chương 856 Phương vọng đăng thiên Thiên địa dung chuyển 2 Cô mệnh lão nhân gật đầu lia lia Khuôn mặt nở nụ cười phân khích Thiên mục đại thánh không xa Cũng nở nụ cười như chút được gánh nặng Những cột sáng trắng bao quanh cô luân bắt đầu tan biến Thiên địa trở lại bình lặng Chúng sinh tiếp tục ngộ đạo Trong những ngày sau đó Không có đế thánh nào dám đến xâm phạm Một tháng trôi qua trong chớp mắt Khi những đóa kim liên thiên đạo bao phủ đại lục Hàng Long bắt đầu tan biến, hóa thành những ngôi sao nhỏ màu vàng bay lơ lửng trong không trung Phương vọng mở mắt, hắn bước lên trời, trong nháy mắt, bầu trời phản chiếu ảo ảnh hắn đang phi thăng. Theo từng đóa kim liên thiên đạo trên mặt đất tan biến, ngày càng nhiều sinh linh tỉnh lại, dù là tu sĩ hay yêu quái, đều vô thức nhìn lên bầu trời, khi nhìn thấy ảo ảnh phương vọng phi thăng, không khỏi mở to mắt. Không chỉ đại lục Hàng Long, Mà toàn bộ đông nhân gian, tây nhân gian. Chúng sinh chỉ cần ngừng đầu là có thể nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, phương vọng trong một bộ đồ trắng phi thăng lên trời. Áo trắng tung bay, như một tiên quân, khuôn mặt mơ hồ nhưng chính vì vậy mà càng thêm bí ẩn, uy nghiêm. Không biết vì sao, khi nhìn thấy ảo ảnh, trong lòng bọn họ lại đoán được thân phận của đối phương. Đạo chủ vọng đạo, thiên đạo nhân gian, đó là... Dương Lâm Nhi đang ngự kiếm bay thì ngưỡng đầu nhìn lên bầu trời, tim nàng đập mạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Là Phương Vọng. Mặc dù nàng đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Phương Vọng nhưng khi nhìn thấy thân hình đó, nàng lập tức nhận ra. Trong một tháng này, nàng cũng đang ngộ đạo, không ngờ vừa đứng dậy bay đã nhìn thấy người mà nàng muốn gặp nhất. Trong quá trình ngộ đạo nàng phát hiện ra công pháp của mình vô cùng phù, hợp với linh khí thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo như được đo ni đóng giày cho nàng. Điều này khiến nàng liên tưởng phương vọng với đạo chủ vọng đạo, chỉ là nàng không dám chắc đạo chủ vọng đạo chính là phương vọng. Lúc này, trong đầu Dương Lâm Nhi hiện lên rất nhiều suy đoán. Nàng thậm chí còn cảm thấy việc xuyên không của mình là một âm mưu nhắm vào phương vọng. Phương vọng mạnh mẽ như vậy, tại sao lại phải ẩn cư trên trái đất? Nàng nghĩ đến cảnh tượng gặp phương vọng lần đầu, lúc đó hắn mặc một bộ trang phục cổ, chẳng lẽ hắn đã vô tình xuyên không? Đang lúc Dương Lâm Nhi đang điên cuồng suy nghĩ thì ánh mắt nàng hơi thay đổi. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Phương Vọng đang phi thăng dừng lại, chỉ thấy hắn dơ tay phải lên, ảo ảnh trên bầu trời cũng thu nhỏ lại. Phương Vọng trở nên vô cùng nhỏ bé, còn Côn Luân minh mông vô bờ thì hiện ra, đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống. Phương Vọng ngự trên Côn Luân hóa thành tiên thần nhân gian, nắm giữ nhân gian. Ngay sau đó, Dương Lâm Nhi nhìn thấy cảnh tượng mà nàng không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Chúng sinh thiên hạ cũng vậy, không ai không há hốc mùm kinh ngạc Theo động tác dơ tay của Phương Vọng, bốn phương tám hướng của Côn Luân đều nâng lên từng khối đá khổng lồ Nhanh chóng bay về phía đỉnh núi Côn Luân, toàn bộ Côn Luân bắt đầu dung chuyển dữ dội Dơ tay lên, thiên địa dung chuyển Trên Côn Luân, Phương Vọng đứng giữa không chung, tay phải dơ ra trước mặt, ánh mắt hắn vô cùng hở hững Mặc dù thiên địa dung chuyển, hắn vẫn không hề nào núng Tất cả các loại đá xung quanh thiên công giáo đều không thể kiểm soát được mà bay về phía đỉnh núi Côn Luân, thân núi cũng không ngừng nâng cao, vô số tảng đá bay lên trời, cảnh tượng thật hùng tráng. Âm âm, tiếng đất đá rung điếc tai lấp đầy thiên địa, như thể ngày tận thế đã đến. Hồng Trân là một trong số ít người vẫn bình tĩnh ung dung bởi vì hắn xác định phương vọng đã thành tiên. Thần tiên có thần thông như vậy, cũng là lẽ thường tình, bây giờ điều hắn tò mò là thiên đạo chân tiên khác thần tích. Ở độ cao thấp trước chân núi Côn Luân, một lão tu sĩ của thiên công giáo kích động hét lên, thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Không chỉ có hắn, đại kế Côn Luân đã kéo dài hàng trăm năm, bọn họ không biết còn phải bận rộn đến bao giờ. Bây giờ thấy thiên đạo ra tay hiển thần thông, giúp bọn họ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đại kế Côn Luân, làm sao bọn họ có thể không kích động. Trong thời gian ngắn, khắp các hướng của Côn Luân đều vang lên tiếng hoan hô, tiếng hò hét. Không biết có bao nhiêu sinh linh đang quỷ lại. Trong vạn năm qua, chúng sinh nhân gian chỉ nghe nói đến truyền thuyết về thần tiên. Hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng được chứng kiến phong thái của thần tiên. Khoảng nửa nén nhang trôi qua, cô Luân cao thêm hàng trăm trượng. Trong làn bụi mù mịt, bóng dáng của phương vọng biến mất. Trận dị tượng thiên địa kéo dài một tháng này đã hoàn toàn kết thúc. Phương vọng bay vào trong kiếm thiên Trạch dưới sự chứng kiến của vô số đệ tử vọng đạo. Phương vọng trở về cây cầu gỗ mà mình thường tu luyện Độc cô vấn hồn, hồng chân, trúc như lai và những người khác lần lượt xuất hiện trước mặt hắn Căng thẳng và mong đợi nhìn hắn Cô mệnh lão nhân hỏi trước, đạo chủ, ngài thực sự đã thành tiên rồi sao? Thiên đạo chân tiên là gì? Những người khác cũng tò mò không biết thiên đạo chân tiên là gì Phương vọng trả lời, vạn pháp đều thông, vạn giới tiêu giao, đó chính là thiên đạo chân tiên Tám chữ đơn giản khiến mọi người chìm vào vô hạn tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 857, Thần Tích, Nhân Quả Công Sức chịu đựng của thiên địa nhân gian có hạn, thiên đạo chân tiên có giới hạn về số lượng không? Hồng Trần hỏi. Phương Vọng nhìn hắn, nói... Thiên đạo chân tiên lấy sức mạnh của thiên địa để tu luyện. Số lượng thiên đạo chân tiên càng nhiều thì thiên địa càng mạnh. Hồng Trần nghe xong, chìm vào trầm tư. Những người khác cũng lần lượt truy hỏi. Phương Vọng không hề kiêu ngạo vì đã đạt thành thiên đạo chân tiên. Kiên nhẫn trả lời từng người một, khiến mọi người càng thêm mong đợi vào thiên đạo chân tiên. Hồi lâu sau, Phương Vọng đi về phía lầu các của mình. Mặc dù hắn không ở lầu các đó nhưng vẫn có người canh giữ. Hắn bước vào trong lầu các. Tạo ra một phân thân, ngồi xếp bằng trên giường, sau đó hắn thi triển tiêu diêu tự tại thiên để vượt giới. Hắn bước một bước đến nhân gian vô nhai. Đây là nhân gian của Diệp Tầm Hoan, không độ chân nhân đã ở đây nhiều năm, phương vọng đến xem thành quả của hắn. Trên người không độ chân nhân có dấu ấn của tiêu diêu tự tại thiên, phương vọng bước một bước là đến bên cạnh hắn. Gió hồ thổi ào ào, không độ chân nhân ngồi xếp bằng bên hồ, sau lưng là một khu rừng, đung đưa theo gió. Hắn đang tu luyện một loại kỳ công nào đó, toàn thân bao quanh bởi những phủ văn màu xanh nhạt, dày đặc, thần bí và huyền ảo. Không độ chân nhân không cảm nhận được khí tức của Phương Vọng, hắn vẫn hướng mặt ra hồ lớn tu luyện. Phía trước là thái hồ mênh mông vô bờ, như biển cả, trên mặt hồ còn có sương mù mỏng, mơ hồ có những con yêu khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước. Phương Vọng nhìn chằm chằm vào không độ chân nhân. Hắn có thể cảm nhận được công pháp mà không độ chân nhân đang tu luyện hiện tại không đơn giản. Xung quanh có một loại sức mạnh quy tắc thiên địa đang đến gần hắn, cải tạo nhân quả và số mệnh của hắn, linh lực của hắn lại không tăng lên bao nhiêu. Nhìn một lúc lâu, phương vọng mới bước ra, lướt qua không độ chân nhân. Không độ chân nhân đột nhiên mở mắt, vừa nhìn thấy phương vọng, hắn vội vàng đứng dậy quỳ xuống hành lễ, bái kiến đạo chủ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần phương vọng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, hắn đều giật mình. Dường như tu vi của hắn có tăng lên thế nào, luyện kỳ công gì, trước mặt phương vọng, đều yếu ớt như kiến hồi. Không độ chân nhân vội vàng nói, chúc mừng đạo chủ thành tựu thiên đạo chân tiên. Dưới sự nỗ lực của hắn, thiên đạo vô lượng kinh đã truyền ra ở nhân gian này, vì vậy trước đó thế giới này cũng có dị tượng thiên địa. Vô số sinh linh đã nhìn thấy tiên tư của phương vọng. Bao gồm cả hắn Hắn không ngờ Phương Vọng vừa kết thúc đột phá đã đến tìm hắn Phương Vọng hỏi Người tu luyện pháp gì vậy Không độ chân nhân trả lời Đạt được ở một nơi tuyệt địa Tên là nhân quả công Luyện thành sau có thể ẩn giấu nhân quả Còn có thể tính toán nhân quả của người khác Truyền cho ta một lần Phương Vọng trực tiếp nói Không độ chân nhân cũng không do dự Lập tức bắt đầu truyền thụ pháp môn tu luyện Công pháp này vô cùng huyền ảo Hắn đã thuật lại tròn một canh giờ, mới kể xong hoàn toàn. Phương Vọng nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Không độ chân nhân chờ hắn lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, không biết công pháp này có giúp ích gì cho đạo chủ không. Nó tình diệu như vậy, nếu có thể được đạo chủ nhìn chúng, với năng lực của đạo chủ, ước chừng có thể nắm giữ hoàn toàn trong vòng trăm năm. Phương Vọng dơ tay phải lên, động tác của hắn thu hút ánh mắt của không độ chân nhân. Không độ chân nhân bối rối không biết phương vọng muốn làm gì Chỉ thấy tay phải của phương vọng nắm lại Như thể tóm lấy hư không Không gian phía trước bắt đầu vặn vẹo Như một cơn lốc Bên trong trào ra không độ chân nhân trợn tròn mắt Hắn cảm nhận được một sức mạnh nhân quả mạnh mẽ Tay phải của phương vọng kéo ngược về Khi xám cuồn cuộn từ trong xoáy không gian kéo ra Ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ méo mó Khuôn mặt khổng lồ nhanh chóng khôi phục ngũ quan Đây là một lão già tóc khô Khuôn mặt đầy tàn nhang, hốc mắt sâu hoám, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, ánh mắt hắn lộ vẻ khó tin. Ngươi, sao có thể? Khuôn mặt khổng lồ run dày nói, giọng điệu không giấu được vẻ kinh hoàng. Phương Vọng bình tĩnh hỏi, ngươi là thánh hay là đế? Khuôn mặt khổng lồ như cảm nhận được điều gì đó, hắn thất thanh nói, ngươi đã nắm giữ nhân quả công. Sao lại nhanh như vậy? Rõ ràng, hắn vẫn luôn chú ý đến không độ chân nhân. Không độ chân nhân nghe xong, cũng chấn động, thầm kinh ngạc trong lòng. Đạo chủ đã sớm nắm giữ nhân quả công sao. Nếu vậy, tại sao còn bắt hắn truyền thụ lại một lần nữa? Không thể nào. Nếu ngươi đã luyện, bản thánh nhất định đã biết từ lâu, ngươi mới học được ngộ tính của ngươi. Lời của khuôn mặt khổng lồ khiến không độ chân nhân lộ vẻ kinh ngạc. Nghe một lần là hiểu. Hơn nữa, trình độ này rõ ràng vượt xa hắn. Đột nhiên. Ánh mắt khuôn mặt khổng lồ ngưng lại, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên nổ tung, hóa thành sương mù xám cuồn cuộn, trong nháy mắt nhấn chìm phương vọng và không độ chân nhân. Ở trong sương mù xám không độ chân nhân cảm nhận được một sức mạnh áp chế không thể cưỡng, lại khiến linh lực của hắn cũng đông cứng lại. Hắn chính là thiên địa càn khôn. Không độ chân nhân vô thức nhìn về phía phương vọng nhưng thấy phương vọng nhét miệng cười, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. chương 858 Thiên địa của đế thánh 1 Khoảng năm khí tức trôi qua, sương mù xám xung quanh đột nhiên tan đi, phương vọng và không độ chân nhân hạ xuống. Họ ngẩn đầu nhìn lên, bầu trời tối tăm, treo chín mặt trăng màu máu, mặt đất âm u, giống như vùng đất hoang vu trong đêm đen, không thấy điểm tận cùng. Chân tôn, ta mang thiên đạo đến rồi. Giọng nói của khuôn mặt khổng lồ trước đó lại vang lên, vang vọng khắp thiên địa, mãi không rớt. Ta mang thiên đạo đến rồi. Câu nói này không ngừng vang vọng trong bầu trời tối tăm, khiến không độ chân nhân vô cùng căng thẳng. Hắn lan ra thần thức nhưng phát hiện ra rằng vùng đất này giống như một nhân gian khác, rộng lớn vô biên, giữa thiên địa tràn ngập một luồng khí tức khiến hắn phải dùng mình. Không độ chân nhân không khỏi hỏi nhỏ, đạo chủ, chúng ta phải làm sao? Nghe giọng nói của khuôn mặt khổng lồ bí ẩn, vị chân tôn kia chắc chắn rất mạnh. Phương Vọng trả lời, đây là sao huyệt của Đại Thánh. Đại đế, có rất nhiều khí tức của đế thánh, hẳn không phải nhân gian cũng không phải âm phủ. Thiên địa của đế thánh, không độ chân nhân kinh hãi biến sắc, càng thêm căng thẳng. Hắn ở nhân gian vô nhai, không nhìn thấy cảnh phương vọng thành tiên diệt 11 đế thánh. Mặc dù hắn biết phương vọng mạnh hơn đại thánh bình thường nhưng kẻ địch là rất nhiều đế thánh, đạo chủ có thể chống đỡ được sao? Nếu có thể, sao lại bị kéo vào thế giới này? Phương vọng dơ tay phải lên ngưng tụ thành thiên cung kích, ủ. Lưỡi kích rung lên, một luồng hào quang bảy màu theo lưỡi kích sông lên trời, một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân bùng phát từ đó, hoành hành khắp thiên địa, mơ hồ có tiếng gầm của thiên cung chân thần vang vọng. Sức mạnh của bảo linh bản mệnh có liên quan đến tu vi của chủ nhân. Sau khi phương vọng thành thiên đao chân tiên hắn đã thực sự kích hoạt sức mạnh của thiên cung kích. Không độ chân nhân quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh sợ. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lại do một bảo linh bản mệnh thể hiện ra. Phương Vọng cảm nhận được sức mạnh mênh mông ẩn chứa trong thiên cung kích, thầm cảm thán trong lòng. Đi theo ta, thật sự khiến ngươi chịu ấm ức. Thiên cung kích là bảo linh bản mệnh do chính thiên cung của mình tạo ra. Phương Vọng vẫn luôn rất tò mò về nguồn gốc của thiên cung kích, ngay cả sau khi giao lưu với tám kiếp trước, hắn vẫn không rõ nguồn gốc của nó. Mỗi kiếp trước đều nắm giữ thiên cung kích Trong đó thiên cung chân thần càng phát huy thiên cung kích đến cực hạn Cả đời tu luyện đều tập trung vào thiên cung kích Phương vọng thì khác Hắn càng chú tâm vào việc bế quan trong thiên cung Dẫn đến hắn nắm giữ rất nhiều tuyệt học Đối với hắn Thiên cung kích chỉ là một trong số các thủ đoạn Cùng với sự xuất hiện đột ngột của thiên cung kích Khi thế bá đạo của nó đã làm kinh động những đế thánh ẩn núp trong vùng đất này Từng luồng thần thức mạnh mẽ khóa chặt lại Khiến không độ chân nhân lạnh cả sống lưng, hắn vô thức tiến lại gần phương vọng, không còn chút phong thái của thiên địa càn khôn. Hôm nay hãy để ta lĩnh giáo sức mạnh của các vị đại thánh, đại đế đi. Giọng nói của phương vọng vang lên. Hắn cố ý để khuôn mặt khổng lồ kéo hắn đến thế giới này. Hắn đã dùng 4.000 năm trong thiên cung để luyện nhân quả công đến đại viên mãn. Thông qua nhân quả công đại viên mãn, hắn suy diễn ra không độ chân nhân đã dính vào nhân quả của rất nhiều đại thánh, đại đế. Điều này khiến hắn nghĩ đến tồn tại bí ẩn đã đoàn kết các đại thánh, đại đế, vì vậy hắn giả vờ sơ ý, tạo cơ hội cho khuôn mặt khổng lồ. Giọng nói vừa dứt toàn thân phương vọng dần dần xuất hiện một bộ giáp vàng, rồi hắn lấy mặt nạ hồ ly từ trong nhẫn long ngọc ra đeo lên. Bảo linh bản mệnh thứ 9 của hắn, thiên linh bảo thể. Không độ chân nhân lần đầu tiên nhìn thấy phương vọng có hình ảnh như vậy. Trong ấn tượng của hắn... Phương Vọng vẫn luôn là hình tượng cao nhân đắc đạo tiên phong đạo cốt. Không ngờ còn có một mặt như chiến hắn cảm nhận được từ Phương Vọng lúc này một luồng khí thế chỉ mình ta là vô địch, ngoài ta ra không còn ai. Phương Vọng cầm thiên cung kích, bước về phía trước, không độ chân nhân vội vàng đuổi theo. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, khiến bầu trời đêm trở thành ban ngày. Một bóng người khổng lồ vô cùng đứng dậy, nhìn dáng vẻ của hắn, trông giống như một ma thần cổ xưa vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Hừ, ngông cuồng, thật sự cho rằng ngươi đã có thể khinh thường đạo của đế thành sao. Một giọng nói uy nghiêm và to lớn vang lên, khiến mặt đất rung chuyển. Thời gian trôi nhanh, đã 30 năm kể từ khi thiên đạo thành tiên. Trong 30 năm, tốc độ phổ biến của thiên đạo cực kỳ nhanh chóng, khắp nhân gian đều có phương pháp tu luyện cơ sở của thiên đạo vô lượng kinh. Nếu các đạo khác không thông, chúng sinh đều sẽ thử tu luyện thiên đạo. Nhiều công đức lớn như vậy, Chúng sinh đều biết ơn đạo chủ vọng đạo, trong lòng đều công nhận sự tồn tại của thiên đạo chân tiên. Dưới bối cảnh lớn như vậy, cuộc tranh đấu trên thế gian càng thêm kịch liệt. Phương pháp tu luyện thiên đạo cũng khiến nhiều người có tham vọng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có người sáng tạo ra thần thông, bí pháp trên cơ sở phương pháp tu luyện thiên đạo. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 859 Thiên địa của Đế Thánh 2 Kiếm thiên Trạch Trên cây cầu gỗ mà phương vọng tu luyện Dương Lâm Nhi đang đả tọa tu luyện Linh khí ở đây vô cùng dồi dào Cộng thêm phương vọng thường xuyên tu luyện ở đây Quy tắc thiên địa cũng dày đặc khiến Tốc độ tu luyện của nàng tăng lên nhanh chóng Một tiếng phá không truyền đến từ trên không chung Khiến Dương Lâm Nhi ngừng đầu nhìn lên Đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua vẻ bối rối. Gần đây, thỉnh thoảng có đệ tử Huyền Tông Vọng Đạo vội vã trở về, dường như có tin tức quan trọng gì đó. Từ Tây Nhân Gian đi một mạch đến Đại lục Hàng Long, nàng đã chứng kiến quá nhiều cuộc tranh đấu. Đại lục Hàng Long đã là vùng đất tịnh thổ duy nhất, ngay cả biển Nam Quỳnh xung quanh cũng đang trong thời loạn lạc. Nàng hơi lo lắng Đại lục Hàng Long cũng sẽ bị cuốn vào chiến loạn, bởi vì bản tôn Phương Vọng dường như không có ở đây. Nàng đến kiếm thiên trạch, được độc cô vấn hồn đưa đến đây tu luyện Màng cũng biết nơi đây là nơi tu luyện của ai Điều này làm nàng có thể xác định phương vọng chính là đạo chủ vọng đạo Nhưng phương vọng không gặp nàng Nàng tin rằng phương vọng không phải không muốn gặp nàng Mà là không có ở đây Ẩm Một bóng người màu tím lao ra từ trong hồ Chính là tiểu tử Tiểu tử lơ lửng trước mặt Dương Lâm Nhi quan sát nàng Dương Lâm Nhi nhìn tiểu tử Cảm thấy hơi quen mắt nàng đột nhiên nhớ lại năm xưa khi lần đầu gặp phương vọng trên người hắn có một con búp bê như thế này hóa ra không phải búp bê mà là rồng thật Dương Tuấn cũng không bị điên hắn có thể được cứu là do phương vọng chỉ thị nghĩ đến đây đáy lòng Dương Lâm Nhi không khỏi ấm áp tiểu tử lên tiếng ta phát hiện ra một câu duyên người có hứng thú đi cùng ta không Dương Lâm Nhi hỏi tại sao lại tìm ta có người sẽ ổn thỏa hơn Mặc dù tu vi của người bình thường nhưng nếu gặp nguy hiểm, công tử nhất định sẽ xuất hiện. Yên tâm đi, ta còn tìm thêm những cường giả vọng đạo khác cùng đi. Tiểu tử hừ một tiếng, dường như không tình nguyện lắm. Lời của nó khiến Dương Lâm Nhi không khỏi nở nụ cười, suy nghĩ một chút, nàng vẫn đồng ý. Trên đường đến đây nàng đã nghe ngóng, đạo chủ vọng đạo nuôi một con rồng, đó là tọa kỵ được hắn yêu thích nhất, hẳn là tiểu tử sẽ không hại nàng. Là cơ duyên gì? Dương Lâm Nhi tò mò hỏi Tiểu tử thần bí nói Cơ duyên của thượng giới Nhân gian này có không ít tiên thần lưu lạc Nghe nói thiên môn sắp mở ra Thế nhân tranh đoạt khí vận chính là để tranh đoạt cơ duyên phi thăng Nếu có thể sớm nhận được truyền thừa của tiên thần Thì cần gì phải phi thăng Tại sao ngươi không tu luyện thiên đạo Dương Lâm Nhi hỏi Thiên đạo đương nhiên phải tu luyện Nhưng bảo vật của tiên thần cũng phải tranh giành Ngươi nói xem Ngươi đi không Vậy thì đi thôi Dương Lâm Nhi đứng dậy, theo tiểu tử rời đi. Cùng lúc đó, trong một đại sảnh, thần tông đang nghị sự. Thiên mục đại thánh mở lời, theo như ta tìm hiểu, thích ngục đế liên thủ với dương độc không phải là đại đế cổ xưa sống lại, hắn hoặc là đế vừa mới thành, hoặc đến từ các thiên địa khác. Bọn chúng bắt giữ rất nhiều tu sĩ, yêu quái mạnh mẽ, e là có âm, mưu lớn. Lời của thiên mục đại thánh khiến tất cả mọi người trong đại sảnh nhíu mày. Đại đế đến từ các thiên địa khác sao? Đây không phải là điềm lành. Độc cô vấn hồn không khỏi nhìn về phía hồng trần. Tuy rằng hắn không biết thân phận của hồng trần thiên đế nhưng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy. Hắn đã nảy sinh cảm giác ỷ lại vào hồng trần, đặc biệt là về mặt tình báo. Hồng trần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Thích ngục đế quả thực đến từ nhân gian khác. Hắn vừa trải qua một hắn đáng lẽ phải phi thăng nhưng hắn lại không phi thăng, ngược lại lựa chọn đến nhân gian của chúng ta. Hơn nữa còn là sau khi đạo chủ thành tiên, rất khó không liên hệ hắn với âm mưu của tiên thần. Cô mệnh lão nhân thản nhiên nói, tay vuốt sâu, vẻ mặt thâm sâu như đã nhìn thấu mọi chuyện. Mọi người không khỏi nhíu mày. Trước khi phương vọng thành tiên, bọn họ đã biết tiên thần không dung thứ cho các đại thánh, đại đế của nhân gian. Từ xưa đến nay, câu chuyện của mỗi đại thánh... Đại đế đều kết thúc bằng việc chống lại tiên thần, hoặc là khuất phục tiên thần, phi thăng thành tiên, hoặc là chiến đấu với tiên thần, thân tử đạo tiêu. Trong bối cảnh truyền thuyết thần thoại như vậy, chúng sinh đều cho rằng tiên thần cao hơn đế thánh, đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến tu tiên giả theo đuổi phi thăng. Ngay từ 200 năm trước, tin tức về việc thiên đạo đắc tội với tiên thần đã chuyển khắp nhân gian. Khương thần minh hừ một tiếng, thích mục đế gì chứ, chưa từng nghe qua. Nếu hắn thực sự là đại đế thì ta phải gặp thử xem. Vừa hay, gần đây cảm ngộ của ta không tệ, ta sẽ đi tìm dương độc, nhân cơ hội thu thập thích ngục đế. Hắn vừa mở miệng, đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt, mọi người đều lên tiếng. Khương thần minh đã chứng minh được sự mạnh mẽ của mình, thậm chí có người nói về thực lực, hắn là đứng đầu đạo tông, chỉ sau đạo chủ. Đặc biệt là trong mấy chục năm gần đây, khí tức của khương thần minh ngày càng mạnh mẽ. Ngay cả thiên cương đạo tôn cũng nói rằng thực lực của hắn sâu không lường được. chương 860, vừa là thánh, vừa là đế, 1 Độc cô vẫn hồn dặn dò, đối xử với Dương Độc, vẫn nên nhẹ nhàng một chút. Dù sao Dương Độc cũng chưa từng phản bội vọng đạo, chưa từng nói lời phản đạo. Chỉ là cách hành sự của hắn quá độc đoán, cần phải dân đe. Khương Thần Minh gật đầu, hắn rất quen thuộc với Dương Độc. Hai người còn từng giao thủ, tất nhiên dương độc chưa từng thắng. hắn đánh dương độc, giống như người lớn đánh trẻ con, vừa đùa dỡn vừa đánh nhau rất thoải mái. Chư vị, đạo chủ đã đạt đến cảnh giới thiên đạo chân tiên, uy chấn thiên hạ. Vọng đạo sẽ có hơn 100 năm thái bình nhưng những người có đại khí vận đó sớm muộn gì cũng sẽ nhắm vào vọng đạo. Vọng đạo sớm muộn gì cũng phải đối mặt với rắc rối. Đặc biệt, nhiều nhất là 200 năm nữa, thiên môn sẽ mở ra, tiên thần. Sẽ hạ phàm Đến lúc đó Vọng đạo không thể trốn tránh Tất cả mọi người đều phải chuẩn bị vượt kiếp Hồng Trân mở lời Lời nói của hắn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Sau nhiều năm cống hiến như vậy Hồng Trân tuy là huyền tông Nhưng trong lòng các tu sĩ vọng đạo Hắn có uy tín hơn cả phó đạo chủ độc cô vấn hồn Hồng Trân dùng giọng điệu bình tĩnh đến gần như lạnh lùng Nói kiếp nạn này Nhất định sẽ có người hy sinh Nhưng nếu vượt qua được Gà chó cũng sẽ lên trời Tất cả mọi người nghe xong, mắt đều sáng lên, nghiêm nghị gật đầu. Bầu trời u ám, chín mặt trăng máu treo cao, trên mặt đất mênh mông có hai bóng người, chính là Phương Vọng và Không Độ Chân Nhân. Không Độ Chân Nhân nhìn Phương Vọng đang vác thiên cung kích ở phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trên thiên cung kích còn treo một thi thể, không ngừng nhỏ máu vàng, rơi xuống đất, thiêu thành một cái hố đất, rồi mọc ra một đóa hoa vàng rực rỡ. Phía sau không độ chân nhân đã mọc ra một đường hoa vàng Đây là thi thể của một đại thánh Không độ chân nhân nhớ lại trận chiến trước đó mà nhiệt huyết sôi trào Đại thánh được mệnh danh là tung hoành năm vạn năm lại không địch nổi một kích của phương vọng Một kích đó đâm ra khiến không độ chân nhân cảm thấy thiên địa sắp sụp đổ Hắn cẩn thận hỏi đạo chủ tại sao lại để thi thể của hắn nhỏ máu mãi Theo hắn thấy phương vọng có khả năng khiến thánh thể tan thành cho bụi Đã tồn tại thiên địa thì chứng tỏ tự có một bộ quy tắc Một bộ quy tắc thiên địa hoàn chỉnh có thể thúc đẩy linh khí thiên địa Có thể sáng tạo ra sinh linh Thế giới này quá hoang vu Ta muốn nó hồi sinh Phương vọng bình tĩnh trả lời Ánh mắt nhìn về phía trước Đi đến tận đây Hắn đã giết chết hơn trăm vị đế thánh Nhưng thế giới này dường như vô tận Căn bản không thể đi đến tận cùng Hắn đã dùng thần thức thăm dò Thế giới này tuyệt đối lớn hơn nhân gian huyền tổ Ít nhất hắn vẫn chưa thể nhìn thấy biên giới của thế giới này. Hồi sinh thế giới này ư, không độ chân nhân im lặng, hắn đột nhiên cảm thấy mình không hiểu được phương vọng, đồng thời hắn cũng cảm thấy chấn động. Thiên địa cũng có thể đối xử như sinh linh sao. Đã đạt đến cảnh giới thiên địa càng khôn, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của quy tắc thiên địa nhưng hắn vẫn không thể nghiên cứu thấu đáo quy tắc thiên địa. Hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, khoảnh khắc này hắn như bắt được thứ gì đó. A-di-đà-phật Thi chủ, nếu đi tiếp thì thật sự là con đường không thể quay đầu, ngươi giết quá nhiều đế thánh, nhân quả quấn thân. Một khi thất bại, nhân quả khổng lồ sẽ phản phệ lại thiên đạo mà ngươi sáng lập, đây cũng là lý do bọn họ không vây công các ngươi. Một giọng nói vang dội và từ bi vang lên, Phương vọng không dừng bước, thánh thể trên thiên cung kích vẫn đang nhỏ máu. Không độ chân nhân cũng không căng thẳng, hắn đã tin rằng Phương, vọng là vô địch. Đến thế giới này, không phải là kiếp nạn của Phương Vọng mà là kiếp nạn của thế giới này. Bây giờ hắn chỉ tò mò một điều, Phương Vọng có thể giết chết bao nhiêu đại thánh, đại đế. Một đường giết chết các đế thánh, đại đế cổ kim. Nghĩ đến đây, trái tim của không độ chân nhân lập tức nóng lên. Hắn đang chứng kiến sự ra đời của một thần thoại thực sự. Tiếp tục tiến lên. Hồi lâu sau, phía trước xuất hiện một bóng người, đó là một tăng nhân đang ngồi xếp bằng trước một tảng đá, lưng còng. Già nua, mặc một chiếc áo cà sa rách dưới trên người, như thể đã trải qua mưa gió. Khi phương vọng và không độ chân nhân đi đến, tăng nhân vẫn không ngẩn đầu lên. Phương vọng đi ngang qua hắn, không dừng bước. Không độ chân nhân liếc nhìn hắn, thầm kinh ngạc. Hắn cảm thấy người này không có sức sống, giống như thánh thể treo trên thiên cung kích. Chân tôn thống lĩnh hàng nghìn đại thánh, đại đế. Hắn là một trong những đại thánh cổ xưa nhất của nhân gian huyền tổ. Hắn cũng là người sáng lập ra Đại Đế. Hắn vừa là Thánh vừa là Đế. Hắn đã khai sáng ra thế giới bên ngoài tam giới này, không bị âm dương trói buộc. Hắn là tồn tại bất tử bất diệt. Hắn đang để nhân quả của Đại Thánh. Đại Đế thêm vào người ngươi. Ngươi đang đi đến địa ngục. Giọng nói của Tăng Nhân lại vang lên, dường như đang thở dài. Phương vọng không quay đầu lại. Không độ chân nhân không nhịn được hỏi. Xin hỏi danh hiệu của tiền bối là Tề Vân. Không độ chân nhân nhướng mày.